Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 27 đến chương 29 tại kênh youtube hắc thiên Đường, website truyện truyenaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế giới của Tà Huyết gọi là thế giới máu, đơn giản vì nó có màu máu nếu nhìn từ ngoài không gian. Là một thế giới có kích thước tương đương với cả giải ngân hà gộp lại, lớn gấp hàng tỷ lần trái đất. Bây giờ Tà Huyết đang trở về nhà sau một chuyến đi săn vất vả, nhà của hắn ở trên sườn núi. có một ngôi làng nhỏ của các loài bán ma nhân ở đó băng qua con đường gồ ghề với những bãi đá cứng rắn tà huyết phát trên lưng một cái túi to lớn chứa đầy giáp xác của những con quái vật hắn săn được thế giới của hắn đầy rẫy lũ quái vật chúng là những con côn trùng khổng lồ to từ vài mét đến hàng trăm mét những con cá có hàm răng sắc nhọn có thể phá vỡ bất cứ con tàu nào hay lũ thằng lằng bay biết phun lửa được gọi là rồng cái bao chứa đầy lớp vỏ cứng của côn trùng Nặng tới hơn trăm cân, những bước chân của tà huyết làm mặt đất lúng xuống, phải mất nhiều công sức thì hắn mới có thể vác được đống chiến lợi phẩm về đến nhà. Két, tà huyết ném đống chiến lợi phẩm xuống đất, dùng sức đẩy cánh cửa đá nặng nề, mở cửa bước vào phòng. Hắn bật chiếc đèn ma thuật duy nhất trong phòng, nó là một cái đèn khá cũ, nhưng vẫn sử dụng tốt. Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cái đèn chiếu sáng căn phòng đá âm u. Chị ơi, em về rồi. Hôm nay em săn được nhiều giáp giác trùng lắm, chiều em sẽ đem xác của chúng đi bán. Vừa về tà huyết liền lớn tiếng gọi Hải Lam, khoe khoang với nàng về những thứ hắn săn được. Nhưng không có âm thanh của Hải Lam trả lời hắn như mọi ngày. Có lẽ chị đang ở trong bếp và chuẩn bị cho mình bữa tối ngon lành. Tà huyết xoa xoa bụng, bây giờ hắn đói lả. Hắn đi vào trong bếp nhưng bên trong cũng không có ai cả, gian bếp chìm trong không gian lạnh lẽo của bóng tối. Trong bếp chỉ có một cái bàn ma thuật làm bằng đá và một cái nồi cũ. Chị đâu rồi nhỉ? Tà huyết gãi gãi đầu, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Hay chị đi ra ngoài rồi? Thôi kệ, mình sẽ tự nấu ăn vậy. Tà huyết lấy vài bình máu và gia vị từ chiếc tủ nhỏ trong bếp. Hắn khởi động chiếc bàn ma thuật, những đường rãnh dẫn năng lượng màu đen trên chiếc bàn chỉ lóe sáng một chút rồi tắt. Bàn ma thuật là công cụ dùng để nấu nướng. Nó có khả năng hút năng lượng từ đá năng lượng rồi biến thành nhiệt năng. Hừm, lại hết đá năng lượng rồi. Cái bàn này tốn kém thật. Tà huyết chặt lưỡi một cái. Hắn lấy túi da đựng đá năng lượng bằng da của mình ra, đổ đống đá lên bàn. Những viên đá đen tuyền phát ra ánh sáng long lanh đầy huyền bí. Chỉ còn vài chục viên đá, may mắn là hôm nay mình đã săn được khá nhiều. Sau đó hắn lấy những viên đá cũ ra khỏi cái bàn. Nhét những viên đá mới vào các lỗ khảm đá năng lượng. Cách, cách. Tà huyết gõ lên nút khởi động của bàn. Những viên đá bắt đầu phát sáng rồi từ từ lan tỏa năng lượng khắp mặt bàn. Cuối cùng thì cái bàn cũng chịu hoạt động, nó hấp thu năng lượng từ những viên đá và tỏa nhiệt, ánh sáng từ cái bàn làm căn phòng bừng sáng. Hắn đặt chiếc nồi lên bàn, cái nồi làm bằng sắt đen, nó khá lớn, có thể nấu một bữa ăn cho nhiều người. Sau khi được đặt lên bàn thì cái nồi bắt đầu nóng lên, đã có thể cho thức ăn vào để nấu. Mình đã cố gắng săn những con sâu, vậy nên sẽ ăn ngon một chút. Một bình máu này, vài con mắt sâu này, thêm một bình mật sâu này. Tà huyết quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, nó bỏ vài nguyên liệu quý giá vào bên trong nồi. Chiếc nồi bắt đầu sôi lên từng làn khói màu đỏ bốc lên, hương thơm của máu và mật tỏa khắp căn phòng. Thật là thơm. Tà huyết vui vẻ nhìn chất lỏng bên trong nồi. Nó có màu đỏ nhạt, vị ngọt dịu, mùi rất thơm. Chẳng mấy chốc thì món canh máu cũng chín, hắn hăng hái múc một tô đầy. Đặt cái tô lên bàn, tà huyết nhìn ra ngoài cửa, một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa làm căn nhà lạnh lẽo thêm chút sự sống. Chắc chị sẽ không kịp về để ăn chung với mình rồi. Tà huyết nhìn ra ngoài cửa, mong ngóng bóng dáng của hải lam, nàng vẫn thường vừa ngồi nhìn hắn ăn. vừa vui vẻ nói chuyện đợi hồi lâu vẫn không thấy hải lam hắn đành buồn bã uống cạn tô máu đến khi trời tối mịt thì hải lam vẫn chưa trở về nét mặt tà huyết trở nên vô cùng buồn bã từ khi tà huyết biết đi săn thì hải lam rất hiếm khi rời khỏi nhà nàng thường dành hầu hết thời gian để chăm sóc tà huyết hắn nằm trằn trọc trên giường dù đã đóng kín cửa và đắp chăn nhưng tà huyết vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo Nụ cười dịu dàng của hải lam xuất hiện trong đầu tà huyết, càng khiến cho hắn bồn trồn bất an. Hắn nhớ nàng da giết, không sao ngủ được. Ánh bình minh vừa ló rạng thì tà huyết liền vác lấy chiếc bao đựng chiến lợi phẩm, nặng nề rời khỏi nhà. Ngôi làng của tà huyết nằm trên núi nằm sâu trong rừng xanh, tách biệt hoàn toàn với lãnh thổ của ma nhân. Ngôi làng này được gọi là làng thợ săn, là nơi tập hợp những thợ săn và chiến binh mạnh mẽ nhất trong quận trăng non tới săn côn trùng. Ngoài ra còn có rất nhiều thương nhân cũng đến đây mua nguyên liệu như sừng và vỏ giáp của côn trùng, vận chuyển về các tòa thành thị, chế tắt thành vũ khí rồi đem đi bán. Những ngôi nhà trong làng được xây dựng bằng đá tảng, vô cùng kiên cố vững trải. Thậm chí có những ngôi nhà được xây vào trong hang đá, giống như một hang động nhân tạo có nhiều phòng, loại nhà kiểu này dù trăm năm ngàn năm trôi qua, vẫn sẽ không bị hư hại. Bên dưới chân núi là một ma trận phòng hộ vô cùng mạnh mẽ có thể tạo ra những hàng rào năng lượng mạnh đến mức ngăn chặn được côn trùng hạch tâm kỳ tấn công. Tà huyết nặng nề vác cái bao đi đến khu vực mua bán trong làng, bây giờ nơi này đã tập trung vài người lái buôn. Hắn đi tới gần một người đàn ông trung niên, ông ta mặc một bộ quần áo màu đen, đeo một cái gọng kính bằng vàng. Trên tay ông ta đang xoay xoay một cái sừng bạc, không biết là sừng của loài côn trùng nào. Cái sừng ngân giác trùng này chỉ là loại bình thường nhất, ta định giá 10 đá năng lượng nhị giai. Gã lái buông xăm soi chiếc sừng hồi lâu, rồi mới đưa ra giá của chiếc sừng. Phía đối diện gã lái buôn là một thanh niên gầy gò xấu xí, trên người mọc đầy những sợi lông xám xanh, chính là người bạn ma nhân chuột của Tà Huyết. Cậu ta cũng giống như Tà Huyết, đều là một thợ săn. Có khoảng 30 đến 40% ma quỷ làm nghề thợ săn. Họ săn những con côn trùng khổng lồ trong rừng. Giết chúng lấy thịt và bán các bộ phận như sừng, giáp sát cho lái buông. Để đổi lấy đá năng lượng, chúng là nguồn năng lượng chính của ma quỷ. Đá năng lượng là kết tinh của các loại năng lượng, nằm sâu trong lòng đất cần các thợ mỏ khai thác đào lên. Đá năng lượng được ma quỷ dùng làm nguồn năng lượng chính cho mọi thứ như ma trận, vũ khí, máy móc, công cụ. Ma quỷ cũng có thể hấp thu năng lượng từ đá năng lượng để tu luyện tiến hóa hay chuyển hóa thành sức mạnh ma thuật. tung ra những kỹ năng mạnh mẽ tấn công kẻ thù. Bởi vì có tác dụng quan trọng như vậy, là nguồn tài nguyên thiết yếu nên đá năng lượng cũng là đơn vị tiền tệ chính bên cạnh kết tinh và hạch tâm. Đá năng lượng chia từ nhất dai đến cửu giữa trên lượng năng lượng ẩn chứa bên trong. Đá năng lượng nhất dai là loại đá có giá trị thấp nhất, chỉ dùng được vài lần là sẽ cạn kiệt năng lượng rồi trở nên vô dụng, cao cấp hơn là đá năng lượng nhị dai, nó chứa năng lượng gấp 10 lần đá nhất dai. có thể sử dụng vài chục lần. Đá năng lượng có rất nhiều loại, mỗi loại có một màu sắc khác nhau, năng lượng bên trong cũng khác nhau. Loại thông thường nhất là đá năng lượng bóng tối, thường được gọi là đá đen, hai loại khác là đá năng lượng lửa và đá năng lượng đất hay gọi là đá đỏ, đá nâu. Những loại khác như đá lam, đá xanh, đá vàng, đá ám, đá tím, ẩn chứa năng lượng băng, sự sống, cái chết, sấm sét. Gã ma nhân chuột trần chừ hồi lâu khi nghe giá cả, hắn đã phải rất vất vả mới có thể giết chết ngân giác trùng, cái sừng này là thứ quý giá nhất trên người nó, nếu chỉ bán được 10 đá nhị dai thì sẽ lỗ nặng. Ông chủ, ngài có thể trả cho tôi 12 đá nhị dai không? Gã ma nhân chuột thử nâng giá. Khà khà, cậu với ta cũng là chỗ quen biết, ta luôn luôn mua bán một giá, tuyệt đối không nâng hay hạ giá. Thương buôn chữ tính làm đầu, cậu thông cảm nhé. Cả lái buông cười xuề xòa, đưa ra một lý do. Xem như lần này xui xẻo, đành bán cho lão ta vậy. gã ma nhân chuột thở dài một hơi. Được rồi, tôi đồng ý bán cho ông. Hắn gật đầu chấp nhận giá cả lão lái buông đưa ra. Khoan đã. Tà huyết đột ngột lên tiếng, hắn ném cái bao nặng nề xuống đất đánh kịch, sau đó chạy lại giữ tay gã lái buông. Ông chủ có thể cho tôi mượn chiếc sừng này một lúc được không? Gã lái buông hơi bất ngờ với hành động của tà huyết, nhưng rồi vẫn đưa cái sừng bạc cho hắn. Tà huyết cầm cái sừng trong tay, hắn vận chuyển năng lượng máu trong cơ thể, truyền vào bên trong chiếc sừng. Cái sừng liền phát ra ánh bạc, trên thân cái sừng xuất hiện những đường vân lấp lánh mà lúc nãy không có. Sắc mặt lão lái buông và gã ma nhân chuột đều thay đổi, gã ma nhân chuột thì vui vẻ, còn lão lái buông thì đầy vẻ khó chịu. Ông chủ! Cái sừng này ít nhất cũng phải 100 đá nhị giai Ông xem này, những đường vân này là ngân văn, có tác dụng truyền dẫn năng lượng rất tốt, nếu đem rèn đúc thành kiếm năng lượng thì sẽ có thể phát huy được lượng lớn năng lượng do chủ nhân truyền vào, tăng mạnh uy lực của vũ khí. Tôi nói có đúng không? tà huyết hỏi lại. Đúng, cái này là do ta sơ sót không kiểm tra kỹ. Ta sẽ mua nó 100 đá đen nhị giai Lão lái buông cười ha hả. Bị người khác bắt quả tang lão gian lận, nếu bị truyền ra ngoài thì sau này sẽ không ai bán vật liệu cho lão nữa. Lão liền nhanh chóng lấy lại chiếc sừng từ tay tà huyết, sau đó lấy ra một cái túi, đếm kỹ 100 viên đá đen bỏ vào bên trong, rồi đưa cho gã ma nhân chuột. Lần sau bán cái gì nhớ đến chỗ ta nhé, ta làm ăn uy tín hơn 50 năm, già trẻ đều không gạt. Lão lái buông cười ha hả, vỗ vỗ vai gã ma nhân chuột. Nhất định là như vậy. Cảm ơn ông chủ. Gã ma nhân chuột cũng tươi cười nhận lấy túi tiền, đột nhiên giá trị vật phẩm tăng gấp 10 lần, quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhờ mày mà tao có được một khoản tiền lớn, lát nữa chúng ta tới quán rượu. Tao bao. Gã ma nhân chuột vui vẻ nói với tà huyết. Được, nhưng đợi tao bán xong đống này đã. Tà huyết cũng tươi cười trả lời. Hắn vác cái bao chứa đầy giáp sát tới trước mặt gã lái buôn. Ông kiểm hàng đi, tôi bán hết cho ông. Gã lái buông mở cái bao ra, bên trong đều là những mảnh giáp cứng nhất trên người côn trùng luyện thể kỳ cửu dai, ngoài ra còn có rất nhiều sừng và vuốt côn trùng. Lão kiểm tra một lượt, nhẩm tính trong đầu một lúc. Lần này phẩm chất vật liệu rất tốt, 200 đá đen nhị dai. Cậu thấy sao? Gã lái buông đưa ra một con số, tà huyết là khách quen của lão, một mình hắn cung cấp số lượng vật liệu nhiều gấp 10 lần người khác. Tà huyết cũng đã ước lượng từ trước, hắn tính toán số vật liệu này khoảng hơn 200 đá nhị giai. Thôi cũng được, nhưng tôi muốn lấy 20 đá tam giai. Tà huyết đồng ý, nhưng kèm theo điều kiện. Được, được, tiền của cậu đây. Lão lái buông nhanh chóng lấy ra một cái túi đưa cho tà huyết, giờ lão chỉ cần chở đống vật liệu vừa mua được về thành là có thể bán được hơn 300 đá nhị giai, ăn lời được một con số không nhỏ. Lần sau bán gì nhớ kiếm ta nhé. Nhất định, nhất định. Tà huyết chắp tay chào lão lái buông, rồi cùng gã ma nhân chuột tiến về quán rượu trong trung tâm làng. Có lẽ tháng sau tao sẽ kết hôn, lúc đó mày nhớ tới dự. Tà huyết vui vẻ thông báo cho người bạn của mình. Kết hôn? Mày định cầu hôn đuôi nhỏ hả? Gã ma nhân chuột chuột dạ hỏi, hắn và tà huyết và đuôi nhỏ đã là bạn bè từ khi còn nhỏ. Trong lòng hắn rất thích đuôi nhỏ. Nhưng đuôi nhỏ lại có vẻ thích tà huyết hơn hắn. Tà huyết là quỷ máu, xem như dòng dõi quý tộc, còn hắn chỉ là một tên bán ma nhân xấu xí. Việc đuôi nhỏ thích tà huyết hơn hắn là điều tất nhiên. Trong đầu tà huyết xuất hiện hình bóng của đuôi nhỏ, bây giờ nàng cũng đã trở thành một thiếu nữ ma nhân cáo xinh đẹp. Ha ha, không đâu, tao sẽ kết hôn với một người khác. Tà huyết vỗ vỗ vai gã ma nhân chuột. Hả? Ai vậy? Gã ma nhân chuột thở vào nhẹ nhõm, như vậy thì hắn vẫn còn cơ hội theo đuổi đuôi nhỏ. Hải Lam! Tà huyết cười tuê tuết, nói ra tên người con gái hắn yêu. Đó không phải là chị của mày sao? Sao mày lại lấy chị gái mình được? Gã ma nhân chuột bất ngờ với câu trả lời. Nàng chỉ là chị nuôi của tao, sao lại không thể lấy? Nàng còn rất xinh đẹp nữa. Tà huyết tươi cười trả lời. Lễ vật cầu hôn tao cũng chuẩn bị rồi, nàng nhất định sẽ đồng ý thôi. Ha ha, chúc mừng người anh em, nhất định tao sẽ đến dự hôn lễ của mày. Gã ma nhân chuột nghe vậy thì vui vẻ chúc mừng tà huyết, miễn không phải là tranh giành đuôi nhỏ với hắn, thì tà huyết lấy ai hắn cũng chúc mừng. Nếu mày thích đuôi nhỏ thì cũng nên chuẩn bị lễ vật cầu hôn nàng đi, đừng để thằng hắc ngưu đi trước một bước. Tà huyết đầy ẩn ý, nhắc nhở gã ma nhân chuột. sắc mặt gã ma nhân chuột liền trầm xuống ngoài tà huyết còn có tên hắc ngưu cũng theo đuổi đuôi nhỏ mà nói chính xác thì trong ngôi làng này mấy tên thanh niên trạc tuổi tà huyết và hắn đều đang theo đuổi đuôi nhỏ nàng sẽ không chịu tao đâu gã ma nhân chuột ngán ngẩm thở dài tự tin lên người anh em nhất cử ly nhì tốc độ tao với mày thân với đuôi nhỏ nhất mày chỉ cần cầu hôn nàng trước thằng hắc ngưu là được lễ vật cầu hôn tao có thể giúp mày chuẩn bị Nhiều thì tao không có, nhưng một viên kết tinh thì vẫn có thể kiếm giúp mày được. Tà huyết vỗ vỗ vai gã ma nhân chuột, cổ vũ hắn. Mày là anh em tốt của tao, nhưng mà chuyện này tao tự lo được, nhất định trong năm nay tao cũng sẽ cầu hôn đuôi nhỏ. Được tà huyết khích lệ, gã ma nhân chuột giống như hiểu ra nhiều điều, dáng vẻ tự tin hơn hẳn. Khá lắm. Tao chờ tin tốt của mày. Khi đi đến cửa quán rượu thì tà huyết chú ý đến bản thông báo trước cửa. Bởi vì hầu hết thợ săn sau khi đi săn đều sẽ tới quán rượu nghỉ ngơi giải trí, nên bản thông báo cũng được gắn ở đây. Thông báo từ trưởng làng Gần đây trong làng có nhiều thiếu nữ mất tích, e rằng đã có một tổ chức buôn nô lệ nhắm tới làng của chúng ta. Ta đưa ra thông báo này nhằm cảnh báo cho mọi người về nguy hiểm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì không nên ra khỏi làng. Ngoài ra ta muốn chiêu mộ các thợ săn tài giỏi trong làng, truy tìm lũ buôn nô lệ, giải cứu những thiếu nữ bị bắt cóc. Tiền thưởng cho người tham gia là 10 đá năng lượng nhị giai. Tà huyết đọc những dòng chữ thông báo, trong lòng trở nên xám xịt. Hải Lam đã ba ngày không trở về nhà, hắn rất lo lắng cho nàng. Mày uống một mình đi, tao phải về nhà có chuyện. Tà huyết chỉ nói một câu, liền sử dụng kỹ năng gia tốc máu chạy như bay về nhà. Hắn hớt hải mở cánh cửa đá. Chị ơi! Gọi to xem Hải Lam đã trở về hay chưa, nhưng căn nhà vắng lặng, không có một bóng người. Không biết nàng đi đâu rồi. Tà huyết thở dài, đôi khi Hải Lam cũng rời khỏi nhà, nhưng trước khi đi đều nói cho hắn biết, nhưng lần này nàng đi quá đột ngột, không để lại một lời nhắn. Tà huyết ngồi thẫn thờ, nhìn hắc nhật tinh từ từ mọc lên cao, chiếu rọi những tia năng lượng bóng tối lạnh lẽo. Sáng sớm hai mặt trăng xanh đỏ lại xuất hiện trên bầu trời, chiếu những tia sáng ấm áp xuống thế gian. Ánh sáng do hai mặt trăng hòa trộn có màu tím nhạt. Thế giới máu thì ngày là đêm, đêm là ngày. Vào ban ngày thì mặt trăng xuất hiện và tỏa sáng, còn ban đêm thì mặt trời đen xuất hiện và tỏa ra bóng tối. Thế giới sẽ bao phủ bởi một màu đen. Bây giờ là mùa song nguyệt, tương tự với mùa hè trên trái đất. Hôm nay tà huyết sẽ đi săn ở khu rừng phía đông. cũng như đi tìm hải lam xem nàng có cần sự giúp đỡ của hắn không hải lam là phụ nữ nhưng cũng là một cung thủ nguyên tố rất mạnh nàng có một cây cung ma thuật có khả năng bắn ra những mũi tên băng đóng băng con mồi tất nhiên cây cung đó cũng có thể bắn ra những mũi tên lửa sét bóng tối nhưng tên băng là vũ khí yêu thích nhất của nàng đi ngang qua vòng tròn năng lượng bảo vệ của ngôi làng một bức tường ánh sáng chớp lên khi tà huyết đi qua hắn đã vào khu rừng nơi đầy dẫy các loài côn trùng mà ma quỷ gọi là thánh tộc. Những con côn trùng này loại nhỏ thì 1 mét, trung bình thì 5 đến 10 m đều là côn trùng luyện thể kỳ, còn những con bọ khổng lồ to như những tòa nhà, lớn hàng chục đến gần trăm mét là lũ côn trùng kết tinh kỳ. Còn có những thánh tộc siêu khổng lồ hạch tâm kỳ, khi hiện ra bản thể thật thì họ có thể to tới vài trăm trượng, che phủ cả bầu trời. Con mồi tà huyết thường săn là những con côn trùng luyện thể kỳ cao dai, Nếu lớn hơn thì hắn vẫn săn được, nhưng sẽ cần đồng đội giúp đỡ. Vo ve Vo ve Là tiếng vỗ cánh của côn trùng, chính xác là của ba con ruồi ăn não đang bay trên đầu tà huyết. Chúng chỉ to hơn một mét, vũ khí duy nhất là một cái vòi nhọn ở miệng, chúng tấn công bằng cách đậu lên đầu con mồi, dùng vòi đâm vào não, hút não các sinh vật khác làm thức ăn. Nếu đơn độc thì chúng không nguy hiểm cho lắm. Nhưng nếu để chúng bay như vậy trên đầu thì một lúc sau sẽ có hàng chục con ruồi khác kéo tới tấn công. Vậy nên tà huyết muốn giết chúng thật nhanh. Hắn dùng giáo đâm thật nhanh con con ruồi gần nhất. Phật. Mũi giáo kim trúng con ruồi xuyên thủng cơ thể nó, dòng máu xanh lá túa ra bắn vào mặt tà huyết. Chết. Một. Con. Tà huyết riết qua kẻ răng, lau vết máu trên mặt. Gỡ con ruồi khỏi ngọn giáo. hắn móc mắt của nó bỏ vào túi mắt của chúng to bằng ngón tay cái vứt phần cơ thể còn lại tà huyết không thích món ruồi nướng nhưng mắt của chúng khi nấu canh sẽ tan chảy có vị rất ngon nó là gia vị chính của món canh máu sau khi giết vài con côn trùng thu thập chiến lợi phẩm bỗng tà huyết nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân có lẽ là lũ bắt cóc mình đang tìm tà huyết thì thào hắn liền núp mình sau một gốc cây hạ thấp hơi thở Nhiệt độ cơ thể xuống, giờ hắn gần như tàn hình trong khu rừng. Có rất nhiều loài ma quỷ có khả năng cảm quan nhiệt, tức là thay vì nhìn bằng mắt như con người gọi là quan thị giác, ma quỷ sẽ sử dụng nhiệt thị giác. Khiến chúng có thể phát hiện ra những sinh vật đang ẩn nấp. Nhiệt thị giác có thể giúp nhìn xuyên được qua cả các bức tường mỏng. Hai tên bán ma nhân sói và báo sử dụng những thanh đao, chúng chặt đứt các cành cây chắn ngang đường để tiến về phía trước. Chúng vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ma nhân là các sinh vật sinh sống ở đây vương triều hoàng kim, trong đó chỉ có một phần là ma nhân tộc thực sự, là một sinh vật rất giống như con người, trừ việc họ sẽ có màu mắt, tóc, da có màu khác nhau, cũng như có nhiều đặc điểm nhỏ khác nữa. Các ma nhân còn lại là bán ma nhân, họ là đủ thứ giống loài ma quỷ khác nhau miễn là có hình dạng người và có trí tuệ cao, ví dụ như hai tên ma nhân sói và ma nhân báo kia. Nhóm cư dân cuối cùng của Vương Triều Hoàng Kim là các loài ma quỷ, giống như tà huyết là quỷ máu, còn có nhiều loài quỷ khác như quỷ băng, quỷ lửa, quỷ đất, quỷ gió. Tên ma nhân báo cao gần 3 mét, trên người chỉ mặc một cái khố vải, thân thể tràn ngập cơ bắp. Hắn có một vết sẹo dài từ vai đến bụng, khuôn mặt dữ tợn với hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài. Ha ha, hôm nay quả là một ngày ấm bụng. Những con ả mà chúng ta bắt được hôm nay chắc chắn sẽ bán được giá cao. Tên ma nhân báo vừa cười ha hả vừa nói, giọng nói của hắn ồn ồn chói tai. Đúng vậy. Đại ca thật dũng mãnh, được đi theo đại ca là phước của em, đặc biệt là con tóc xanh lam, nó đẹp hơn hẳn mấy con khác. Tên ma nhân sói nịnh bợ trả lời. Hắn cao hơn 2 mét, khuôn mặt nhọn hoắt gian ác, hắn ta cũng mặc một bộ quần áo bằng da thú. Bàn tay lông lá với những móng vuốt sắc bén, trong hắn có vẻ là đàn em của tên ma nhân báo. Nhưng tà huyết có thể cảm nhận được sự gian xảo tàn ác trong ánh mắt tên sói. Hắn mới là kẻ nguy hiểm hơn, tên báo là kẻ mạnh hơn nhưng ngu ngốc, tên sói yếu hơn nhưng đầy nham hiểm, quỷ kế. chuẩn con tóc lam đấy phải vài trăm đá đen, bán xong chuyến này thì tên báo nói lấp lửng. Khà, khà, hắn cười đê tiện. Chú mày chuẩn bị sức mà ăn chơi đi, tên báo vừa nói vừa vỗ vai đàn em. Đại ca nói chí phải. Tên ma nhân sói nịnh bỡ đáp lời. Nghe chúng nói chuyện khiến trái tim tà huyết trầm xuống. Tóc lam, đẹp, vài trăm đá đen. Lũ buôn nô lệ khốn nạn. Nội tâm tà huyết gào thét tức giận, hắn chỉ muốn ngay lập tức lao ra, dùng giáo đâm chết hai kẻ trước mặt. Qua lời nói chuyện của hai tên bán ma nhân, Tà huyết đoán hải lam đã bị chúng bắt cóc, vì nàng rất xinh đẹp và có mái tóc dài màu xanh lam. Lo lắng thì tất loạn, tà huyết quên mất hải lam rất mạnh, mấy tên bắt cóc nhãi nhép này không có khả năng bắt cóc nàng được. Sắc mặt tà huyết chuyển từ tức giận thành lo lắng, hắn thường nghe những con quỷ khác trong làng kể về số phận đau khổ của các cô gái nô lệ, họ thường xuyên bị đánh đập, bị hiếp dâm, bị ép làm việc tới kiệt sức. Trái tim hắn tràn ngập sự tức giận khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, kỹ năng ẩn thân liền mất đi tác dụng. Ai? Tên sói đột ngột la lên và chỉ đao về phía tà huyết đang ẩn nấp Có người núp dưới gốc cây kia. Hắn nói với tên báo, đôi mắt hắn lộ ra nét tàn độc. Khà khà! Có khi lại là một cô em xinh đẹp đang hái thuốc nữa đấy. Tên ma nhân báo cười nham nhở. Vậy xin mời đại ca đi trước. Gã ma nhân sói cười gian xảo, cúi người xuống mời, để cho tên ma nhân báo đi trước dò đường. Tốt, mấy cô gái này cứ để cho tao. Gã ma nhân báo đắc ý trước biểu hiện của tên đàn em. Bé ngoan đừng sợ, ta không phải là người xấu đâu, giờ bé đã an toàn, ta sẽ bảo vệ cho em. Hắn cố tỏ ra dịu dàng thân thiện và tiến lại gần phía tà huyết. Chân hắn dẫm lên những cành cây khô kêu răng rắc. Có lẽ hắn thực sự nghĩ tà huyết là một thiếu nữ đang đi hái thuốc trong rừng. Tà huyết quỳ chân lấy đà, tập trung sức lực vào hai chân, chỉ mũi giáo về phía hắn. Hắn quyết định sẽ mai phục tên ma nhân báo, sự lo lắng khiến tà huyết đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Tà huyết bắt buộc phải hạ gục tên ma nhân báo trước, nếu không hắn sẽ khó mà đánh lại hai tên cùng lúc được. Rừng cây che khuất làm gã ma nhân báo không thấy được kẻ phục kích. Cháu đừng sợ. Giờ cháu an toàn rồi. Hắn cố tỏ ra thân thiện, nhưng cái giọng gai góc và khàn khàn của hắn chắc chắn không lừa được ai. Ngay khi hắn vạch tán lá cây và thò khuôn mặt lông lá giữ tợn vào, tà huyết bật nhảy với tốc độ khủng khiếp, đâm thanh giáo vào ngay giữa cổ tên ma nhân báo, nhúng chân đạp vào người hắn để rút thanh giáo về. Khạch khạch tâm thanh cổ họng nghẹn ngào vang lên, đó là những âm thanh cuối cùng của hắn. Tên ma nhân báo ngã lăn ra đất, dùng hai tay ôm lấy cái cổ họng vừa bị đục thủng máu túa ra như suối từ vết thương sâu hoắm trên cổ ướt cả mặt đất hắn lăn lộn và giãy giụa dữ dội nhìn về phía đồng bọn cầu xin sự giúp đỡ nhưng tên ma nhân sói chẳng thèm quan tâm đến cái chết của hắn gã ma nhân sói nhìn tà huyết xăm soi hắn cảm thấy tà huyết chỉ là một tên nhảy ranh vắt mũi chưa sạch ma nhân báo chết là do quá sơ ý vậy là hắn nghĩ ra một kế đánh lừa tà huyết giỏi lắm anh bạn cậu đã giết được một tên cướp gian ác, ta là lính tuần tra thành trăng non. Ta chỉ đang giả dạng làm cướp để bắt tên này về quy án. Tên ma nhân sói ra vẻ nghiêm chỉnh, dường như hắn thực sự biến thành một người lính thực thụ. Mặc dù gã ma nhân sói diễn rất tốt, nhưng những lời nói dối rẻ tiền đó làm sao lừa gạt tà huyết được? Thật hả? Giết tên cướp này thì tôi sẽ được thành chủ thưởng đúng không? Tà huyết tỏ vẻ rất tin tưởng vào những gì tên ma nhân sói nói. Đúng vậy, cậu là một chàng trai tài giỏi và mạnh mẽ, giờ thì hãy theo ta về thành nhận thưởng nào, tên báo này được treo thưởng một ngàn viên đá đen. Ma nhân sói vẽ ra một cái bánh thơm ngon hồng lừa gạt tà huyết, chim chết vì mồi người chết vì tiền, chỉ cần tà huyết có lòng tham thì sẽ rất dễ bị mắc mưu. Tốt, tôi sẽ theo ngài, tà huyết giả vờ tin theo sái cổ, bộ dạng ngờ nghịch ngốc nghếch, hai mắt tỏa sáng khi nghe tới tiền thưởng. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Gã ma nhân sói mừng thầm trong bụng, nắm chặt thanh đao trong tay, chuẩn bị chọc cho tà huyết một nhát chí mạng. Tà huyết giả vờ ngờ nghịch tiến lại gần gã ma nhân sói, khi cách hắn chỉ còn 5 mét thì tà huyết đột ngột búng người, hướng mũi giáo thẳng về phía tên ma nhân sói. Khạc, tên ma nhân sói cũng phản ứng nhanh như chớp, rút thanh đao chém ngang cổ hồng bức lui tà huyết. Màn kịch giữa hai người bị xé rách, đây sẽ là một cuộc chiến một mất một còn. Tà huyết nhìn lưỡi đao sắp lướt tới, dù có đâm trúng thì gã ma nhân sói cũng chỉ bị thương, còn Tà huyết thì sẽ lì đầu. Hắn đành cúi đầu xuống để né lưỡi đao. Vạn người trên không đổi hướng. Gã ma nhân sói thấy cũng nhanh chóng chuyển thế từ chém ngang sang chém thẳng, không cho Tà huyết cơ hội tránh né. Tà huyết đành nhảy bật ngược lại, lùi về phía sau để né lưỡi đao. Tên này quả là khó ăn, hắn vừa mạnh vừa thông minh. Tà huyết nhìn chầm chầm gã ma nhân sói. Trong đầu không ngừng nghỉ kế sách. Gã ma nhân sói hoành đao chém tới. Thanh đao trong tay hắn muốn may liên tục. Chém liên tiếp hàng chục nhát về phía tà huyết. Tà huyết dơ thương tầng lên chống đỡ. Len keng. Len keng âm thanh vũ khí vang chạm vang lên chói tai. Tên ma nhân sói có ưu thế hình thể tốt hơn tà huyết rất nhiều. Không ngừng vung đao chém tới. Nhưng dựa vào ưu thế mũi giáo của thương tầng dài hơn thanh đao. Cộng với tốc độ của tà huyết nhanh hơn gã ma nhân sói một chút, nên tà huyết cũng đâm trúng gã ma nhân sói vài lần đục ra mấy lỗ máu sâu hắm, nhưng cũng bị chém ngược vài vết thương sâu. Cả hai liều mạng với nhau hơn 15 phút, đầu óc tà huyết quay cuồng, cảm thấy mệt mỏi vì mất sức. Tên ma nhân sói cũng không khá hơn là mấy, máu của hắn ta trào ra như suối, sắc mặt trắng bệt. Đầu mũi giáo của tà huyết có tẩm chất độc, Nên chỉ cần chờ chất độc ngấm vào máu là có thể giết chết tên ma nhân sói. Nhưng tên ma nhân sói cũng nhận ra điều này. Tay tao đang dần trở nên tê dại, mẹ kiếp, mày khá đấy nhóc. Nhưng lưỡi đau của tao cũng tẩm độc, mày cũng thấy chóng mặt rồi đúng không? Chúng ta hãy dừng lại, trao đổi thuốc giải và làm hòa. Nếu tiếp tục thì cả hai đều phải chết, tên ma nhân sói cầu hòa, hắn không muốn cùng chết với tên nhãi trước mắt. Có lẽ những con quỷ khác sẽ đáp ứng điều này. Nhưng tà huyết có kỹ năng kháng độc, khi chất độc ngấm vào máu thì hắn có thể điều khiển dòng máu bức chất độc ra ngoài một cách dễ dàng, nên tất nhiên là hắn sẽ không thỏa hiệp. Giờ thì mình chỉ đánh cầm chừng, hắn ta sẽ sớm chết vì chất độc thôi. Tà huyết thầm nghĩ trong lòng. Cả hai lại tiếp tục giao chiến thêm 5 phút, lúc này mặt tên ma nhân sói trở nên xanh đen vì chất độc. Máu phun ra từ vết thương cũng trở nên đen ngòm. Mẹ kiếp, là mày ép tao đấy. Gã ma nhân sói gầm lên đầy tức giận. Hú, hắn tru lên điên loạn, cơ thể hắn phình to lên xé rách quần áo, lông hắn mọc dài ra liên tục còn cái đầu thì trở nên to lớn, những cái chân mọc ra móng vuốt cứng và sắc lẹm. Gào, giờ thì gã ma nhân sói đã biến thành một con sói dài hơn 5 mét, to lớn hung ác. Đây là kỹ năng phản tổ của bán ma nhân thuộc thú tộc, biến hắn trở về hình dạng tổ tiên của mình, một con sói khổng lồ, mất đi toàn bộ tư duy lẫn ý thức. trở thành loài thú săn mồi nguyên thủy hùng mạnh, hắn sẽ mất vài tháng mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Nhưng ưu điểm là sẽ mạnh gấp nhiều lần ngay lập tức. Trong quá khứ các ma nhân thú đều là những con quái vật khổng lồ, những kẻ thống trị rừng rậm. Nhưng kể từ khi thánh trùng tộc giáng lâm thế giới máu thì hai loài xảy ra xung đột. Thánh trùng tộc có lớp vỏ cứng rắn, cơ thể vô cùng khỏe mạnh nên dễ dàng giết chết thú tộc, ép thú tộc phải dị hóa, trở nên nhỏ bé. Bởi vì nếu cứ giữ nguyên kích thước lớn thì kiếm ăn rất khó khăn, dễ dàng trở thành con mồi của côn trùng. Rồi dần dần thú tộc tiến hóa thành bán ma nhân, sử dụng trí tuệ cao, vũ khí và ma thuật để săn bắn côn trùng. Giờ thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Tà huyết âm trầm nhìn con sói, nó đã mệt lả, những vết thương trên người đau nhói. Nhưng bây giờ hắn bắt buộc phải chiến đấu vì mạng sống của bản thân, vì cứu hải lam. Chạy! Tà huyết rít lên, rồi xoay người chạy như điên. Không có cách gì để tà đánh bại một con sói khổng lồ đang nổi điên cả, con sói mạnh gấp vài lần hắn. Tà huyết lao đi vung vút trong khu rừng, gió rít qua tai. Con sói khổng lồ đuổi ngay theo phía sau. Đây là trò hắn hay làm nhất, chạy đua cùng những con quái vật, không cần mạnh hơn chúng, chỉ cần chạy nhanh hơn là được. Trò chơi kéo dài 15 phút, tà huyết và con sói rượt đuổi nhau trong khu rừng. Dẫm lên những bụi gai, pha quẹt vào những cành cây làm da thịt tà huyết đổ máu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tà huyết bắt đầu cảm thấy kiệt sức nhưng nó vẫn phải chạy hết tốc lực. Con sói sau lưng chắc cũng dần cảm thấy mệt mỏi, tốc độ của nó giảm dần, giờ khả năng phản ứng của nó cũng đã bị giảm đi rất nhiều, dù sao nó cũng đã bị thương nặng và nhiễm độc, việc hóa sói chỉ giúp kéo dài thời gian chứ không làm vết thương khá hơn. Đã đến lúc rồi. Tà huyết quay phát người về phía sau, hướng mũi giáo đâm thẳng vào đầu con sói phía sau. Sói khổng lồ đang lao đi với vận tốc cao nên không thể né tránh, chỉ kịp né cái đầu khỏi mũi giáo, còn cơ thể thì vẫn băng băng lao tới. Thương tầng lóe lên ánh sáng tím, ghim sâu vào cơ thể con sói, tạo thành một vết thương nặng. Thương tầng mũi giáo rung lên với tốc độ cao, tạo ra một đợt chấn động, làm nát nội tạng bên trong cơ thể con sói. Con sói đổ gục xuống. Máu tuôn ra từ vết thương. Cơ thể dần co lại và trở thành tên bán ma nhân như cũ. Khục, khục, miệng hắn trào máu màu nâu sẫm khi ho. Xin ngài rủ lòng thương, vợ con tôi cần tôi chăm sóc. Tên ma nhân sói đau khổ cầu xin. Mày có vợ con à? Tà huyết rít lên hỏi. Phải, xin ngài, tôi còn có bố mẹ già nữa, nếu không có tôi thì họ sẽ chết đói. Hắn ta tiếp tục trên rỉ van xin. mỗi khi nói mặt hắn nhăn lại vì đau đớn. Vậy hãy nói nơi chúng mày bán cô gái tóc xanh lam, rồi tao tha chết cho. Tà huyết giận dữ nói. Chúng tôi bán cô ấy cho một thương nhân của thành trăng non, giờ có lẽ họ đã trên đường vận chuyển cô ta tới Kinh Đô Vương Quốc rồi, tôi đã nói điều ngài muốn biết, xin hãy chữa trị cho tôi. Tên ma nhân sói lâm vào đường cùng, đành phải khai ra những gì tà huyết muốn biết. Tên ma nhân sói nằm co quấp, tay giữ chặt lấy vết thương để ngăn máu chảy ra. Hắn từ một con quái thú săn mồi độc ác trở thành con mồi đáng thương đang rên rỉ vang xin. Tốt! Tà huyết tiến lại gần và giật đứt cái túi trên cổ hắn. Quần áo của hắn đã rách nát sau khi biến thành sói, chỉ còn chiếc túi này còn nguyên vẹn. Bên trong cái túi vài viên đá năng lượng. Một đá đỏ tứ dai, năm đá đen tam dai, có vẻ mày giàu đấy. Tà huyết nói với giọng mỉa mai, Số đá năng lượng này tên ma nhân sói có được từ việc bắt cóc những thiếu nữ đi lạc trong rừng rồi bán làm nô lệ. Tất cả giờ là của ngài, xin hãy chữa trị cho tôi. Hắn ta thều thào, giờ mặt hắn ta trắng xám do mất quá nhiều máu. Tao chỉ nói là sẽ tha mạng cho mày, chưa bao giờ nói sẽ chữa trị, giờ thì nằm đây mà sám hối đi, lũ côn trùng sẽ ngửi theo mùi máu và tìm tới tìm mày sớm thôi. Tà huyết chưa bao giờ có ý định chữa trị cho gã ma nhân sói, Mỉa Mai một câu rồi bước đi. Xin ngài rủ lòng thương, xin ngài rủ lòng thương, gã ma nhân sói cố gắng van xin, nhưng Tà Huyết vẫn thản nhiên bỏ đi, không đếm xỉ gì đến hắn. Đồ quỷ tha ma bắt, lũ côn trùng sẽ xé xác ngươi, khi những lời van xin trở nên vô dụng, tên ma nhân sói điên cuồng chửi rủa. Vậy hả, tao không biết kết cục của tao như thế nào, nhưng mày thì chắc chắn sẽ bị côn trùng xé xác đấy. Tà Huyết mỉa mai trả lời, rồi tiếp tục bỏ đi. Từ phía sau lưng vang lên tiếng gầm thép của côn trùng, tiếng la đau đớn của gã ma nhân sói, có vẻ hắn ta đang bị một con côn trùng nào đó cắn xé. Ta huyết thở dài một hơi, hắn không muốn làm kẻ nuốt lời, nhưng nếu tha mạng cho tên ma nhân sói, thì ai sẽ tha những cô gái tội nghiệp bị hắn bán làm nô lệ. Quay trở về nơi tên ma nhân báo bị giết, lúc này lũ kiến ăn thịt đã bu lấy xác của hắn. Cái đầu đã bị gặm trơ xương trắng. Tà huyết dùng giáo dết những con kiến đang ăn sát chết, lũ kiến rất hung hãn, chúng chỉ khoảng nửa mét, trên đầu có một cặp hàm và những chiếc trăng cứng, có khả năng nghiền nát cả đá. Sau đó tà huyết tìm túi đá năng lượng của gã ma nhân báo, bên trong cái túi nhỏ bằng vải đen có hơn 10 viên đá năng lượng. Tà huyết ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mặt trăng đã khuất dần ở phía cuối chân trời, mặt trời đen lại xuất hiện trên bầu trời và tỏa ra những tia bóng tối lạnh lẽo. Thế giới này tràn ngập cái chết Hoa lá trong rừng bắt đầu héo úa rũ xuống. Quay trở về nhà trong bóng tối âm u, tà huyết bật cái đèn ma thuật, nhưng nó chỉ lóe sáng rồi tắt, có vẻ lại hết đá năng lượng. Cả căn nhà đá chìm trong bóng tối âm u và lạnh lẽo. Giờ tà huyết đã biết tung tích chị của mình, ngày mai hắn sẽ lên đường đi tìm và giải cứu hải lam.